Linh hồn của cơ động hiện tại đã tương đương với cấp bậc thánh thú Cao hơn một bậc so với tam túc Kim ô Nhưng vẫn không đủ để sinh ra hiệu quả áp chế đối với nó Nhưng sau khi có sự cộng hưởng tinh thần của Trần Tư Tuyền Hay nói chính xác hơn là cộng thêm một nửa thần thức của liệt diễm Linh hồn của hắn đã hoàn toàn không còn như trước nữa Linh hồn thăng hoa chẳng những khiến cơ động có thể nắm chắc trong tay hết thảy mọi thứ chung quanh, mà còn tạo ra cho hắn một cơ hội quý báu. Cơ động không cần dùng tới ánh mắt bởi linh hồn sau khi dung hợp đã vượt xa đối thủ. Chỉ trong nháy mắt cơ động đã định vị chuẩn xác vị trí của Tam Túc kim Ô. Sau đó mạnh mẽ phụ xuống linh hồn áp chế. Tam túc Kim ô không thể tập trung khống chế kỹ năng của mình cũng chính là do bị giật mình bởi việc áp chế linh hồn gây nên. Mu A Co Vung 2509-2013-0657B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 352 Thần Khí Trấn Quốc Vĩnh Hằng Chi Khải Diệt dê bu 999, biên cu ông, nguồn ban lôn y, com, tốc độ phản ứng của tam túc kim ô cực nhanh, không hề có nửa phần do dự. Cánh trái đang che trước người nó lập tức nổ tung, hóa thành vô số kim quang ầm ầm phóng mạnh về siêu tất sát kỷ đại u diễm băng của cơ động. Lúc này Kim Điệu Chi Dương cũng đã đến trước mặt cơ động. Cơ động căn bản không hề ngăn cản. Bởi hắn biết rõ, lấy lực lượng hiện tại của mình cho dù muốn cũng không thể làm được. Lực sát thương của cao cấp đơn thể siêu tất sát kỹ kinh khủng tới bực nào chứ? Chỉ cần nhìn vào uy lực của đơn thể siêu tất sát kỹ hỏa thần hư không trảm là có thể hiểu mọi chuyện. Điều cơ động bây giờ có thể làm là đem hỏa thần kiếm trong cơ thể vận chuyển tới trước ngực Đồng thời thúc giục hỗn độn châu liều mạng thôn phệ ma lực từ ngoại giới Bao gồm cả cực hạn dương hỏa phát ra từ kim điểu chi dương Đúng lúc này, một biến hóa kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện Trần Tư Tuyền Vốn đang ôm chặt lấy cơ động lại buông lỏng đôi chân Thậm chí ngay cả đôi tay đang ôm lấy cơ động cũng chuyển thành chộp vào cổ tay của hắn. Đồng thời nàng nhanh chóng truyền đến cho cơ động một luồng ý niệm thông qua linh hồn. Ngay lập tức cơ động không chút do dự mà thu hồi thần hỏa thánh vương khải của mình. Bên ngoài chỉ còn một tầm bạch quan trong suốt của phượng vũ long xà. Một màu xanh biếc ướt ác cuồn cuộn dâng lên từ dưới chân cơ động. Một nguồn sinh mệnh lực khổng lồ cơ hồ chỉ trong nháy mắt bột phát dưới chân hắn. Đó là một nguồn sinh mệnh lực bao hàm sáng tạo. Cơ động có thể cảm giác được bên trong nguồn sinh mệnh lực đang ba động này đầy dậy khí tức của hỗn độn. So với hỗn độn chi hỏa của hắn thì khí tức hỗn độn này có chút khác biệt. Đó chính là khí tức của hỗn độn chi một. Làm sao có thể như vậy chứ? Nàng ngay cả cực hạn ma lực cũng không có Tại sao lại có được năng lực của hỗn độn chi một Chẳng lẽ là Nguồn sinh mệnh lực khổng lồ trong nháy mắt đã truyền khắp toàn thân cơ động Vào lúc này Sinh mệnh lực ba động mềm mại và nhu hòa kia Thậm chí còn vượt qua sinh mệnh chi hạt mà cơ động đeo lúc trước Kèm theo quan thải xanh biết dâng lên từ dưới chân cơ động là một thân thể mềm mại dán sát trên lưng hắn. Thân thể ấy mang theo sự ấm áp, vài phần mát mẻ, còn có mấy phần run rẩy nằm trên lưng hắn. Trần Tư Tuyền lúc này đã giải trừ khôi giáp trên người nàng. Cảm giác mềm mại và đàn hồi của thân thể đã làm linh hồn dung hợp của hai người kịch liệt chấn động. Tình huống này cơ động cũng từng gặp qua. Đó là lúc A-Kim vì cứu hắn mà lấy khôi giáp của nàng bao trọn lấy thân thể cơ động. Nhưng lúc đó là A-Kim ở phía trước còn hắn ở phía sau. Hơn nữa A-Kim còn cố sức duy trì một khoảng cách cùng hắn. Còn hiện tại Trần Tư Tuyền lại không giống như vậy. Nàng căn bản cũng không có nửa điểm băng khoan mà đem thân thể của mình hoàn toàn dán sát vào cơ động Không hề có chút khoảng cách nào Quan thải xanh biết và ướt áp dưới tình huống như thế tiếp tục xoay quanh thân thể hai người Cơ động cảm thấy ngoại giới trong nháy mắt đã bị màu xanh này chiếm giữ Ngoại trừ một màu xanh ấy, hắn không còn nhìn thấy bất kỳ vật gì nữa Ở sâu trong linh hồn dung hợp, thanh âm quanh quẩn của Trần Tư Tuyền vang lên. Vô tận tánh mạng, vĩnh hằng chi khải. Từng mảnh phong diệp xếp chồng từng lớp tạo thành một tầm khải giáp xanh biếc bao trùm toàn bộ thân hình cơ động và Trần Tư Tuyền. Ấp một ma lực của Trần Tư Tuyền trong nháy mắt biến đổi cực hạn ấp một tự như than hồng sưởi ấm giữa mùa đông tràn vào khắp ngõ ngách trong cơ thể cơ động giúp hắn một lần nữa khôi phục lại ma lực gần như khô kiệt sau khi thi triển đại u diễm băng thân thể cơ động giống như người đang chết khác được uống quyền tương ngọc dịch một lần nữa lại bùng lên quang thải chói lòa ma lực trong cơ thể khôi phục với tốc độ vô cùng kinh người mặc dù bị vĩnh hằng chi khải che phủ, không thể nhìn thấy hình dạng của nó, nhưng cơ động cũng có thể nhận ra được một tầm quan mang màu xanh biếc biến ảo. Vừa lúc chặn lại công kích của tam túc kim ô, trong sát na khi tiếp xúc với kim điểu chi dương, vĩnh hằng chi khải liền kịch liệt chấn động, linh hồn dung hợp của cơ động và trần tư tuyền cũng run rẩy theo. Ấy vậy mà quan mang nồng đậm xanh biết kia lại có thể chặn được công kích của Tam Túc kim Ô. Chắc chắn Vĩnh Hằng Chi Khải phải là một kiện thần khí giống như Đại Địa Nữ Thần Chi Trượng của Miu Miu Ma Minh Minh Chủ. Bằng cách sử dụng sinh mệnh lực của bản thân, Miu Miu có thể vận dụng tối đa uy lực của Đại Địa Nữ Thần Chi Trượng, biến đổi ma lực của nàng thành cực hạn chi thổ. Nhưng rõ ràng trần tư tuyền lại không cần phải dùng tới sinh mệnh lực để điều động uy lực của khôi giáp này. Điều này nói lên phẩm chất của vĩnh hằng chi khải còn vượt xa đại địa nữ thần chi trượng. Ngay cả cao cấp siêu tất sát kỹ kim điệu chi dương cũng không thể phá được tầm phòng ngự của nó. Uy năng của vĩnh hằng chi khải thậm chí còn có thể sánh ngang với hỏa thần kiếm của cơ động. Cơ động suy đoán rất chính xác. Sâu thẳng trong linh hồn, Trần Tư Tuyền đã nói cho hắn biết lai lịch của thần khí này. Vĩnh Hằng Chi Khải chính là thần khí cấp chủ thần. Hơn nữa còn là khôi giáp của vị chiếc tôn trong thần giới chấp pháp hội sinh mệnh nữ thần. Nó cũng là thần khí trấn quốc của đông một đế quốc. Không ngờ đông một đế vương lại yêu thương Trần Tư Tuyền như vậy, lại cho phép nàng đem thần khí trấn quốc mang theo bên mình. Khó trách. Khó trách Trần Tư Tuyền lại nói có thể trợ giúp mình ngăn trở một lần công kích của Tam Túc Kiên Ô. Chỉ có điều ma lực của nàng vẫn không đủ để kích phát toàn bộ uy lực của kiện thần khí này. Mặc dù như thế, Nhưng ma lực ẩn chứa bên trong thần khí cũng đã tiếp cận đến cực hạn. Quan huy của sinh mệnh nữ thần đã chiếu sáng thì cho dù kim điểu chi dương có cường đại như thế nào cũng không thể công phá. Quang mang xanh biết không ngừng lón lên. Thông qua linh hồn dò xét cơ động có thể cảm nhận được quang mang xanh biết này đang không ngừng bị kim điểu chi dương nghiền nát. Nhưng sau mỗi lần nó vỡ nát. Năng lượng sinh mệnh mênh mông một lần nữa lại ngưng tụ hồi sinh. Đồng thời không ngừng sinh sôi nảy nở. Chống đỡ phòng ngự. Những âm thanh vỡ vụn thanh thúy không ngừng truyền đến tai cơ động. Quy lực của đơn thể cao cấp siêu tất sát kỹ thật sự là quá mạnh mẽ. Lại thêm ma lực của trần tư tuyền vẫn không đủ để kích phát uy năng của thần khí. Cơ động có thể cảm giác được từ vĩnh hằng chi khải đang không ngừng phát ra từng tiếng thở dài không cam lòng. Thanh âm thanh thuế kia tự hồ chính là thần lực bên trong thần khí từ từ tan rã. Giai đoạn này rõ ràng chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng đối với cơ động và trần tư tuyền lại chẳng khác nào cả ngàn vạn năm. Phía đối diện Tam Túc Kiên ô cũng lâm vào tình cảnh cực kỳ chật vật. Sau khi thi triển kim điểu chi dương, tất cả ma lực của nó trong nháy mắt liền trở nên cạn kiệt. Mặc dù ở nơi tràn đầy nham tương như thế này, nhưng để nó có thể khôi phục ma lực cũng cần phải tốn một chút thời gian. huống chi nó đang phải đối mặt với đơn thể siêu tất sát kỷ đại u diễm băng của ám viêm ma vương. Cánh trái nát vụn tạo thành vô số quan điểm trong không gian. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản đại u diễm băng Khi cánh trái của tam túc kiêm ô vừa nổ tan Một cảnh tượng kỳ dị lập tức hiện ra giữa không trung Vô số quan điểm trong nháy mắt đã biến thành màu đen giống như đại u diễm băng Sau đó liền như sao xa từ trên trời rơi xuống Xuyên thấu qua hết thảy những gì ngăn cản chúng Khiến cơ động căn bản không thể né tránh. Đồng dạng với cơ động tam túc kim ô cũng không thể nào né tránh được đại u diễm băng. Oanh! Hắc diễm trong nháy mắt hóa thành một cột sáng cực đại. Chỉ trong sát na, thân thể tam túc kim ô liền bị đóng băng thành một tượng đá màu đen. Hai luồng quang vụ màu xanh biếc và màu vàng không ngừng tỏa ra từ bên trong tượng đá màu đen. Đó chính là đặc tính của Đại U Diễm Băng tách rời. Đặc tính của tất sát kỷ U Diễm Băng chính là thôn phệ và hữu thực. Trong khi đó Đại U Diễm Băng lại có nhiều hơn một đặc tính tách rời. quan vụ màu vàng chính là bổn nguyên ma lực của Tam Túc Kim Ô. Còn quan vụ xanh biết chính là sinh mệnh lực của nó. Có thể thấy bên trong khối băng... Lông vũ trên người tam túc kiên ô đang dần chuyển màu từ vàng thành xám tro. Sinh mệnh lực và ma lực của nó đang bị bóc tách ra khỏi cơ thể một cách nhanh chóng. Đồng thời cực hạn mơ hỏa kinh khủng cũng đang hữu thực và cắn nuốt thân thể nó. Một khi bị đại u diễm băng đánh trúng thì cho dù là năng lượng thuần tuế nhất cũng vẫn bị tách rời ra khỏi sinh mạng. Cho dù Tam Túc Kim Ô có thể thoát ra từ trong đại U diễm băng đi chăng nữa Thì sinh mệnh lực của nó sẽ giảm mất một phần ba Siêu tất sát Kỹ này nếu như là do ám viêm ma vương tự mình thi triển Chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh cấp siêu tất sát Kỹ, Hoàn toàn có thể giết chết Tam Túc Kim Ô Phải biết rằng Bất luận là hỏa diễm quân vương hay là ám viêm ma vương đều đã đạt tới thánh cấp đỉnh. Gần với tồn tại thần cấp. Cho dù là liệt diễm cũng chỉ có thể đánh bại từng người một chứ không thể nào đồng thời đối mặt với cả hai người bọn họ. Cơ động lần đầu tiên chân chính dùng một trong những kỹ năng cường đại nhất của hai đại quân vương. Đáng tiếc! Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để đạt tới trình độ của quân vương. Bằng không, Đại U Diễm Băng đã có thể thôn phệ hoàn toàn tam túc kim ốp. Màu vàng u nhã đã biến mất khỏi bề mặt của Vĩnh Hằng Chi Khải. Lúc này, Vĩnh Hằng Chi Khải đã hoàn toàn mất đi vẻ tiên diễm ướt át Thậm chí mặt ngoài còn bao phủ bởi một tầm quan mang màu vàng nóng rực. Vĩnh Hằng Chi Khải bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ Trần Tư Tuyền không bị nham tương bên ngoài xâm nhập mà thôi. Khôi giáp vừa tách ra, thân thể cơ động giống như đạn pháo bay vút ra ngoài. Riêng Trần Tư Tuyền lại ngã ngồi xuống đất. Nàng đã đã tiêu hao hết toàn bộ ma lực của mình. Cũng như tiêu hao toàn bộ ma lực bên trong Vĩnh Hằng Chi Khải. Vĩnh Hằng Chi Khải bây giờ chỉ có thể dựa vào đặc tính của nó mà bảo vệ nàng. Nàng đã dùng lực lượng cuối cùng của mình đẩy thân hình cơ động ra ngoài. Cơ hội Đây chính là cơ hội duy nhất cũng là cơ hội cuối cùng. Đại U Diễm Băng có mối quan hệ linh hồn tương liên với cơ động. Hắn đã biết sơ cấp siêu tất sát kỹ này không đủ để đánh chết Tam Túc Kim Ô. Hỏa nguyên tố trong không khí bởi nguyên nhân của hai siêu tất sát kỹ mà chuyển động hỗn loạn Trong quá trình cơ động phi hành, hắn điên cuồng hấp thu hỏa nguyên tố vào cơ thể Thần hỏa thánh vương khải bao trùm toàn thân nhưng vẫn chừa lại cánh phải của cơ động Lúc này cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ Một màu đỏ yêu dị Trong vô tận nham tương đang phun trào đột nhiên xuất hiện một dòng nước lạnh. Đó không phải là do sự biến đổi của nhiệt độ, mà là do sát cơ lạnh lẽo và dày đặc ngưng tụ thành thực chất. Hỏa thần kiếm được cơ động vận chuyển đến tay phải. Hiện tại, ma lực tự thân của hắn đã không thể nào thi triển được lục trọng chú sát nhưng hắn lại có thể lợi dụng cực hạn ất một mà trần tư tuyền mới vừa tăng phúc tạm thời hấp thu hỏa nguyên tố chút vào bên trong của hỏa thần kiếm diệt thần kiếp trực tiếp nhất mà cũng là đơn giản nhất diệt thần kiếp mang theo hỏa thần kiếm cộng hưởng với thần thức của sát thần tư phổ nhược tư đánh ra tự như sấm sét Tạo thành một luồng quang mang màu đỏ lưu chuyển với túc cực nhanh phóng tới khối băng màu đen. Phù, tay phải cơ động đã mạnh mẽ cắm sâu vào tảng băng màu đen kia. Đại U diễm băng nhanh chóng tách rời ma lực cùng sinh mệnh lực. Khối băng màu đen trong nháy mắt bị ăn mòn đến tận sát cơ thể tam túc kim ốp. -ok. Tay phải của cơ động mang theo quan mang đỏ rực của hỏa thần kiếm đâm sâu vào vị trí kim điểu chi dương trước ngực tam túc kim ô. Không không thể nào. Tam túc kim ô ngây dại nhìn nhân loại chỉ cách nó trong gan tức. Thân hình nó giống như là chúng phải định thân thuật căn bản không thể nào nhút nhứt. Nó nhìn chằm chằm vào cơ động trong mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng lẫn không cam lòng. Nó không thể tin được mình lại chết ở trong tay một gã lục quang ma sư nhân loại. Vậy thì ngươi hãy cùng chết với ta đi. Tam túc kim ô điên cùng gầm thét. Sau một khắc ánh kim quang chói lọi trên người nó bộc phát tới mức cường thịnh nhất. Lần bộc phát này không chỉ là ma lực đơn thuần nữa mà đã được cộng hưởng bởi linh hồn. Thần thú vào giây phút này đã quyết định thiêu đốt linh hồn của mình. Cơ động. Cẩn thận. Trần tư tuyền gần như là điên cuồng hét lên. Hiện tại, nàng đã không thể làm được bất cứ điều gì nữa. Nàng đã không còn là thần, chỉ đành trơ mắt nhìn cơ động bị bao phủ trong màn kim quang chói mắt. Thân hình cơ động như diều đứt dây bị bắn thẳng lên cao. Mất đi khả năng khống chế, rồi nặng nề từ trên không rơi xuống Tam Túc Kim Ô lựa chọn cho mình một kết cục khốc liệt nhất Ngay khi hỏa thần kiếm mang theo diệt thần kích công chúng thân thể Nó đã tự bạo linh hồn Dùng đại giá hình thần câu diệt tặng cho cơ động một kích cuối cùng Linh hồn tự bạo của nó cuốn theo toàn bộ ma lực còn sót lại nặng nề oanh kiếp lên người cơ động. Vô số mảnh nhỏ bay toán loạn trong không trung. Đó chính là những mảnh vỡ của thần hỏa thánh Vương Khải. Khôi giáp thứ thần cấp cứ như vậy mà nổ tung trong không khí. Tại thời khắc tối hậu này, cơ động cố hết sức khống chế thân thể của mình thi triển đằng xà hóa lực thuật đến mức độ hoàn mỹ nhất điều hắn có thể dựa vào bây giờ là hỏa thần kiếm trong cơ thể mình cũng như năng lực phòng ngự của bản thân mà thôi cơ động rất may mắn trước khi bị siêu tất sát kỹ đại u diễm Văn cùng hỏa thần chi kiếm mang theo uy lực của diệt thần kích công kiếp tam túc kim ô đã vừa vặn mất đi nguồn ma lực cuối cùng. Cho nên uy lực một kiếp cuối cùng của nó cũng không quá mạnh mẽ. Điều chân chính có thể ảnh hưởng đến tính mạng hắn chính là linh hồn lực tự bạo. Đáng tiếc, cơ động mạnh nhất chính là linh hồn lực. Vì vậy, khi cơ động nặng nề ngã vào miệng núi lửa, thân thể bị vô tận nham tương bao bọc. Hắn biết mình đã thoát khỏi cái chết. Có hỗn độn châu hộ thể cực hạn song hỏa ma lực bảo vệ quanh thân, nhằm tương đối với hắn cũng chẳng khác gì nước lã. Tuy nhiên, hắn không chết cũng không có nghĩa là không bị thương. Hậu quả của việc thập giai thần thú tự bạo trước khi chết chính đã tạo thành trọng thương đối với hắn. mu A Co Vung hai mươi lăm nghìn chín hai không trăm mười ba không sáu năm mươi chín b mơ các bạn đang nghe truyện tại truyện audo chương ba trăm năm mươi ba ung tình trong huyệt động diệt dê bu chín trăm chín mươi chín a Tốt nguồn bang Lôn uy com mơ dương miệng đường ra tam thiếu tập mười hai bảo quân phát uy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 353 ôn tình trong huyệt động. Dịch chín bu 999 Biên A Tốt Nguồn bang luôn y. Com Thần trí của cơ động dần dần tỉnh táo lại. Hắn phát hiện mình đang nằm ở một hang động, mở mắt ra là có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu vào cửa động. Từ vị trí hắn nằm đến cửa động khoảng 4 đến 5 mét cửa động hơi nghiêng ra ngoài. Như vậy cho dù phía ngoài trời mưa thì nước cũng không thể chảy vào bên trong động. Thân thể hơi động một chút đã khiến cho cơ động rên rỉ thành tiếng. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt lan truyền khắp toàn thân làm thân thể của hắn run rẩy Kể từ khi có được Phượng Vũ Long xà biến đây là lần đầu tiên mà cơ động bị thương nghiêm trọng như vậy. Dĩ vãng nặng nhất cũng chỉ là tiêu hao ma lực mà thôi, lúc này đây hắn bị thương rất nặng. Kinh mạch trong cơ thể hắn rối loạn, rất nhiều nơi bị tàn phá, khí huyết hư thoát. Hỗn độn châu giúp hắn hấp thu ma lực từ ngoại giới, nhưng kinh mạch thể nội căn bản không thể nào vận chuyển được. Quá nhiều ma lực ngược lại mang đến hại nhiều hơn lợi. Khi kinh mạch của hắn càng thêm ứ động, thương thế muốn khôi phục thì nhất định phải đã thông tất cả kinh mạch mới được. Cơ động không thể dễ dàng điều động ma lực trong cơ thể mình. Hắn hiện tại đang rất suy yếu, không chỉ thân thể mà ngay cả linh hồn tuyền qua cũng suy yếu đến độ trước nay chưa có. Lực lượng linh hồn tự bạo của Tam Túc Kiên Âu trước khi chết cắn trải chỉ sợ còn mạnh hơn lực lượng linh hồn của cơ động rất nhiều. Cảm giác được phía dưới mềm mại còn có chút ấm áp chứng tỏ hắn không trực tiếp nằm lên trên tảng đá cứng rắn trong động. Chẳng qua là chung quanh hắn lại không có tồn tại bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Trần Tư Tuyền Đâu Nhất định là nàng đem mình đến nơi này Hẳn là nàng không có chuyện gì mới đúng Nàng bỏ đi rồi sao Thân thể hắn thật sự quá hư nhược Muốn linh hồn khôi phục cũng không phải chỉ dựa vào tu luyện là có thể làm được Ít nhất cũng cần phải minh tường Mà lấy trạng thái trước mắt của cơ động Ngay cả tư thế minh tưởng cơ bản nhất hắn cũng không thể làm được Mệt mỏi cùng suy yếu lại bùng lên làm cho hắn chìm vào giấc ngủ lần nữa Khi cơ động tỉnh lại từ trong giấc mộng thì hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh mình tự hồ có cái gì đó rất mềm mại Cảm giác mát mẻ không ngừng từ bên cạnh truyền đến làm cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái Không chỉ như vậy hắn còn phát hiện thân thể của mình so với lần tỉnh lại lúc thì thư thái hơn rất nhiều Toàn thân được vệ sinh sạch sẽ Thậm chí còn mang theo một mùi thơm nhàn nhạt Ngay cả y phục trên người cũng đã được thay đổi sạch sẽ Vẫn là bộ y phục trắng có thêu chỉ bạc Thậm chí cả nội y cũng được đổi sang cái mới Cố gắng nghiêng đầu nhìn sang bên Thì hắn thấy Trần Tư Tuyền đang rút vào trong ngực mình Khuôn mặt mỹ lệ của nàng hiện rõ nét mệt mỏi Nàng căn bản không có bỏ đi mà vẫn một mực ở đây chăm sóc ta. Nàng là nữ nhân thứ ba đã từng chăm sóc ta. Lúc trước cũng chỉ có Lam Bảo Nhi cùng liệt diễm mới chăm sóc ta như vậy. Cho dù như vậy các nàng cũng không vệ sinh thân thể rồi thay đổi y phục cho ta. Một cảm xúc khó tả đột nhiên dâng trào trong lòng cơ động làm hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc linh hồn hai người dung hợp khi đối mặt với Tam Túc Kiên Âu. Mình không biết là quá tự phụ hay là vọng động nữa. Đã biết rõ là đang đối mặt với thần thú mà còn lựa chọn công kiếp. Nếu như không phải bởi vì bên người trần tư tuyền mang theo vĩnh hằng chi khải cùng linh hồn dung hợp thì e rằng mình đã sớm chết bởi cực hạn dương hỏa của tam túc kiên ô rồi. Cho dù là hiện tại nàng nằm ở bên cạnh mình nhưng hơi thở ấp một trên người nàng vẫn đang trị liệu cho mình. Lần tỉnh lại này, cơ động cảm thấy cơ thể thư thái hơn rất nhiều. Ít nhất toàn thân hắn đã không còn đau đớn như trước nữa. Nàng tại sao lại đối tốt với ta như vậy, cơ động thật không thể nào hiểu nổi. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Trần Tư tuyền tiếp cận mình nhằm một mục đích gì đó. Nhưng sau khi linh hồn dung hợp hắn lại cảm nhận được tình yêu mà Trần Tư tuyền đối với hắn. Vì thế một chút nghi ngờ trong lòng hắn tan thành mây khói. Không có lợi dụng cùng dự dẫm, lại càng không cần phải nói đến mục đích của nàng rồi. Nhưng điều này đến tột cùng là tại sao? Kể từ sau khi liệt diễm chết đi, cơ động đã thật lâu không có tỉnh táo mà tự vấn bản thân. Mất đi liệt diễm khiến cho hắn căn bản không thể tỉnh táo như trước kia nữa. Nếu không lần này hắn sẽ không chủ động đi công kích tam túc kia ngô. Từ sâu trong tiềm thức của hắn sớm đã có một khuynh hướng tự hủy diệt chính bản thân mình. Chỉ có tự hủy diệt chính mình, hắn mới có thể đi làm bạn với liệt diễm. Mặc dù không biết nàng tại sao lại thích mình, nhưng cơ động đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ có thể xử lý tình cảm của nàng giống như Lam Bảo Nhi trước kia mà thôi. Ít nhất quan hệ trước mắt giữa nàng và mình vẫn là học sinh và sư phụ. Cơ động đã âm thầm quyết định, sau này nhất định chỉ phải tránh xa nàng ra. Bởi trần tư tuyền vừa hoàn mỹ lại toàn tâm toàn ý biểu đạt tình yêu say đắm của nàng đối với mình. Chỉ cần là một nam nhân bình thường chắc chắn sẽ động tâm. Cơ động tuyệt không muốn cho bất kỳ kẻ nào làm ảnh hưởng tới tình yêu của hắn đối với liệt diễm. Đừng nói là yêu người khác. Cho dù chỉ là suy nghĩ về một nữ nhân khác thì hắn nghĩ rằng cũng đã làm cho liệt diễm bị tổn thương rồi. Trạng thái tinh thần so sánh với lần trước tỉnh lại thì tốt hơn nhiều. Cơ động bắt đầu ngưng thần khống chế ma lực trong cơ thể. Hiện tại hắn không thể chuyển động thân thể của mình. Nếu không kinh mạch thể nội của hắn có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chỉ có thể đã thông kinh mạch trước rồi hãy nói. Đây là một quá trình thống khổ lâu dài. Mặc dù thân thể cơ động trước kia từng được chu tước, đằng xà và máu rồng cải tạo qua, nhưng lần thương tổn này rất nặng. Đã thông kinh mạch chính là quá trình trọng yếu nhất Không thể vội vàng sao động được Nếu không hậu quả xấu nhất Chính là tẩu hỏa nhập ma Có lẽ cảm thấy ma lực trong cơ thể của cơ động Có sự biến hóa trần tư tuyền Từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh lại A, Cơ động lão sư Người đã tỉnh lại rồi Bật mình ngồi dậy Trần tư tuyền nắm chặt tay cơ động Vẻ mặt vui mừng hỏi tới. Cơ động tạm thời đình chỉ ý niệm đánh sâu vào kinh mạch. Thần sắc lạnh nhạt nói. Chúng ta đang ở nơi nào? Trần Tư Tuyền nói. Ngày đó sau khi Tam Túc Kiên Âu tự bạo. Người cũng bị trọng thương. Ta cũng vì ma lực tiêu hao quá độ mà tạm thời không thể nào động đậy. May nhờ có Vĩnh Hằng Khải thủ hộ. Nhưng lúc ở chỗ miệng núi lửa ta vẫn không thể nào khôi phục ma lực. Qua thời gian thật lâu mới miễn cưỡng khôi phục một chút, sau đó kéo thân thể của người xuống núi. Người có hỏa thuộc tính. Tốc độ khôi phục ở bên cạnh núi lửa hẳn là sẽ nhanh hơn. Thật vất vả mới tìm được cái huyệt động này. Ta liền đưa người vào nghỉ ngơi. Người đã hôn mê năm ngày nay rồi. May mà hỏa nguyên tốn nơi này rất nồng đậm, nếu không sợ rằng người cần phải mất một thời gian nữa mới có thể khôi phục. Người nếu đã tỉnh, thì hãy dùng phương pháp dung hợp linh hồn kia đi. Như vậy người mới có thể khống chế ma lực đã thông kinh mạch bị ứ động tốt hơn. Cơ động có chút kinh ngạc nói, Ngươi biết kinh mạch của ta bị ứ động sao? Trần Tư Tuyền khẽ mỉm cười, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành bừng sáng ngời khiến cơ động hoa cả mắt. Lão sư, người đừng quên ta chính là ấp một hệ ma sư nha. Trị liệu chính là sở trường của một hệ chúng ta đó. À, người có muốn uống nước không? Ta đi lấy nước suối, rất tinh khiết đó. Vừa nói Trần Tư Tuyền vừa cầm lấy một cái bình nhỏ ở bên cạnh. Lại từ trong ma khí trữ vật của mình lấy ra một cái chén nhỏ Rót nửa chén rồi cẩn thận đưa đến khóa miệng cơ động Cổ họng đang khô khan lại nhận được một dòng nước mát lạnh tràn vào Cảm giác thư sướng làm cho tinh thần cơ động rung lên Trong lòng hắn không khỏi xuất hiện mấy phần cảm động Núi A nhĩ mạng tư vừa phun trào không lâu Bất kỳ nơi nào Nham Tương đã đi qua thì ngay nước sông cũng không thể tồn tại. Trần Tư Tuyền có thể lấy ra dòng nước mát như thế này, ít nhất nàng cũng phải đi mấy trăm dặm mới lấy được. Vệ sinh thân thể cho mình, lúc này còn lấy nước cho mình uống. Không biết là nàng đã hao phí biết bao nhiêu tâm lực mới có thể làm được. Lần trước mình tỉnh lại không nhìn thấy nàng E rằng lúc đó nàng đang đi tìm nước cho mình Uống một chén nước suối Tinh thần cơ động tốt hơn vài phần Tự ta đã thông kinh mạch tắc ngãn là được rồi Ngươi trước tiên tu luyện để khôi phục lại ma lực đi Với trạng thái hiện tại của ngươi Cho dù muốn giúp ta cũng không thể được đâu Trần Tư Tuyền đang rất mệt mỏi Mặc dù nối a nhĩ mạng tư giúp cơ động khôi phục ma lực. Nhưng mà đối với một hệ của nàng thì lại không tốt chút nào. Năm ngày cơ động hôn mê là năm ngày đêm nàng không nghỉ ngơi mà chiếu cố hắn Cho tới lúc vô cùng mệt mỏi mới ngủ gục trong ngực cơ động. Khẽ gật đầu khó miệng trần tư tuyền lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười, nói. Cơ động lão sư. Người đang quan tâm ta sao? Cơ động khẽ nhớ mày. Lão sư không nên quan tâm học sinh của mình sao? Trần Tư tuyền hì hì cười một tiếng, nói. Đương nhiên. Điều này là đương nhiên rồi. Ta đi nghỉ ngơi một chút, người tiếp tục đã thông kinh mạch đi. Thế nhưng không nên nóng vội chờ tới lúc thân thể của người khôi phục. Ta sẽ cho người một niềm vui bất ngờ. Vừa nói nàng vừa không chút khách khí ngã đầu vào vị trí lúc trước. Sau đó dùng hai tay che lỗ tai mình lại. Hiển nhiên là không muốn nghe cơ động cự tuyệt. Bộ dáng kia thật sự là rất đáng yêu mà. Cơ động mỉm cười nghĩ thầm cô bé ngút cuối cùng hắn cũng không nói gì thêm. Cho dù muốn cự tuyệt nàng thì cũng phải đợi đến lúc thân thể hai người khôi phục lại rồi mới nói. Sĩ hỏi học viện. Ngươi nói tuyền công chúa và cơ động cùng ở một chỗ. Ngươi xác định. Chúc Dung ngồi ngay ngắn phía sau bàn làm việc trầm giọng hỏi. Hiên viên hâm sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Viện trưởng là do ta quản lý bất lực mới dẫn đến chuyện nghiêm trọng như thế chuyện của tuyền công chúa sợ rằng chúng ta không thể nào giải thích được với hoàng thất đông một đế quốc giải thích cái gì có cái gì mà phải giải thích chúc dung nhìn hắn rồi khẽ cười nói hiên viên hâm sửng sốt từ lúc hắn báo cáo với chúc dung thì hắn đã cảm thấy rất kỳ quái rồi Khi Trúc Dung nghe hắn nói tuyền công chúa tán thân ở núi A Nhĩ Mạng Tư thì giật mình. Nhưng vừa nghe hắn nói Trần Tư tuyền ở cùng với cơ động thì thần sắc của Chúc Dung trở nên thanh tĩnh lại. Tự hồ cũng không quá để ý đến sự sống chết của vị tuyền công chúa kia. Viện trưởng Tuyền công chúa là nữ nhi sủng á cũng là nữ nhi duy nhất của cổ đông một đế vương. Chuyện này sợ rằng, hiên viên hôm mặc dù cực kỳ chán ghét cơ động, nhưng khi tuyền công chúa gặp chuyện không may thì trong lòng hắn lại tràn đầy lo âu. Đối mặt với núi lửa bột phát, hơn trăm người ở đó mà lại chỉ có hai người tán thân trong biển lửa. Điều này vốn đáng được ăn mừng, dù sao đại đa số học viên đã thoát được bình an. Nhưng thân phận của Trần Tư tuyền quá mức nhạy cảm. Một khi đông một đế quốc muốn truy cứu thì chuyện này không đơn giản chỉ là chuyện riêng trong học viện nữa rồi. Phải biết rằng, thời điểm tuyền công chúa tới học viện là do vị diệt tuyệt chiến thần mang theo 100 người thuộc diệt tuyệt quân đoàn hộ tống. Không nói đến đông một đế quốc phản ứng như thế nào. Chỉ riêng diệt tuyệt quân đoàn này cũng đủ mang đến phiền toái thật lớn cho xí hỏa học viện rồi. Chúc Dung chậm rãi từ sau bàn làm việc đứng lên đi tới trước mặt hiên viên hâm. Hiên viên lão sư ta sẽ xử lý chuyện này, ngươi không cần phải lo lắng. Không nói tuyền công chúa đã xảy ra chuyện hay chưa. Cho dù là nàng đã xảy ra chuyện gì thì đây cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn. Nơi này là nam họa đế quốc chứ không phải đông một đế quốc. Cho dù xảy ra vấn đề gì cũng có ta đây gánh vác. Lần thí luyện này về tổng thể mà nói thì vẫn là thành công. Núi lửa đột nhiên bột phát là chuyện không thể nào đoán trước được. Ngươi trở về trước đi, tổng kết thành tiết lần thí luyện này lại. Chúng ta còn phải khen ngợi học viên tại đại hội biểu dương nữa. Mười ngày sau sẽ trao giải Nói cho những tân học viên Học viện sẽ mở một tiệc rượu đặc biệt Lệnh cấm tử trong ngày đó tạm thời giải trừ để khích lệ học viên a Hiên viên hâm ngơ ngát nhìn chút dung Từ tận đáy lòng hắn sinh ra cảm giác kính nể Gặp phải chuyện như vậy mà viện trưởng còn có thể trầm ổn như núi Hắn tự hỏi mình tuyệt đối không thể làm được Chúc Dung tiếp tục nói. Nếu có sư phụ nào đó hỏi thì ngươi nói cho bọn họ biết chuyện này học viện đang tiến hành xử lý. Không thể tiết lộ quá nhiều. Lỡ may đông một đế quốc cử người tới hỏi thăm, ngươi hãy đưa bọn họ trực tiếp tới gặp ta. Ngươi đi đi. Dạ. Nhìn Chúc Dung khẳng định như vậy. Hiên viên hâm rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Xoay người thối lui ra khỏi phòng làm việc của Chúc Dung Nhìn hiên viên hâm rời đi Chúc Dung khẽ mỉm cười Nếu là thiên uy khác thì không nói Chỉ là nối lửa phun trào Thì đối với gã tiểu tử cơ động kia Sẽ tạo thành thương tổn gì chứ Hắn là cực hạn song họ Cho dù thân thể ngâm mình trong nham tương Cũng không thành vấn đề gì chỉ cần vị tuyền công chúa ở cùng chỗ với hắn tuyệt đối sẽ không gặp chuyện nguy hiểm cho dù gặp phải tình huống khó khăn lấy năng lực phi hành phượng vũ long xà biến của cơ động chẳng lẽ còn không thể rời đi sao trần tư tuyền vừa vào học đã lựa chọn cơ động thế cho nên cơ động trở thành cùng chủ nhiệm lớp của nàng chuyện này chúc dung dĩ nhiên rất rõ ràng Hắn cũng thuận theo tự nhiên, không bởi vì điều này mà trao đổi gì với cơ động. Bởi vì hắn cho rằng đây là một chuyện tốt. Sau khi liệt diễm chết đi, trái tim cơ động luôn ngập chìm trong đau thương. Vì tuyền công chúa này nhan sắc cũng không thua gì liệt diễm. Hơn nữa còn là một con người chân chính, lại là công chúa của đông một đế quốc. Theo suy nghĩ của hắn, Không phải cơ động có xứng với Trần Tư Tuyền hay không, mà là Trần Tư Tuyền có thể xứng đôi với đồ đệ bảo bối của hắn hay không thôi. Hắn cảm thấy vui mừng khi nhìn Trần Tư Tuyền ở cùng với cơ động. Hy vọng cơ động có thể bởi vì sự xuất hiện của tuyền công chúa mà có thể thoát khỏi thống khổ triền miên kia. Chẳng qua tính từ lúc núi lửa bột phát tới nay cũng đã quá 10 ngày rồi. Hiên viên hâm đã mang theo các học viên quay trở lại. Tại sao tiểu tử thối cơ động này vẫn không có tin tức gì nhỉ? Đoán chừng hắn có thể vẫn còn ở trên núi. Cơ động chịu để cho tuyền công chúa lưu lại trên núi A nhĩ mạng tư. Xem ra quan hệ của bọn họ đã tiến thêm một bước rồi. Tiểu tử thối nhanh lên khôi phục như cũ đi. Cả đại lục này đang cần ngươi đó Mu A Co Vung 250920130700 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 354 cự tuyệt hay biểu lộ Dịch dịch bu 999 Biên A Tốt Nguồn Bang lôn uy Com Phù Phù Thở vào một hơi cơ động chậm rãi mở mắt ra. Hai tròng mắt đen thui lại lón ra ánh sáng thậm chí so với trước kia càng thêm thâm thuế. Bảy ngày, chỉ dùng thời gian bảy ngày thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Điều này dĩ nhiên không chỉ là bởi vì thân thể hắn cường hãn Mà trọng yếu hơn là nhờ có trần tư tuyền trợ giúp một ma lực của nàng luôn tẩm bổ cho thân thể hắn. Sau khi linh hồn hai người dung hợp làm cho cơ động khống chế ma lực đã thông kinh mạch bị tắc nghẽn càng thêm tinh diệu. Chính điều này mới khi hắn khôi phục trong một thời gian ngắn. Lúc này thân thể cơ động chẳng những tu vi khôi phục lại còn tinh tiến hơn trước nhiều. Áp lực cường đại mà Tam Túc Kiêm Ô mang đến, không thể nghi ngờ đã kích phát ra tiềm lực tự thân của hắn. Trong quá trình dung hợp linh hồn cùng Trần Tư Tuyền cũng khi cho linh hồn Tuyền qua của cơ động tăng vọt. Cho dù là ma lực hay là tinh thần lực trong thời gian 7 ngày này đã gia tăng một cách rõ ràng. Mà Trần Tư Tuyền cũng có được thu hoạch không nhỏ. Ma lực của nàng mặc dù không tăng lên nhiều lắm Nhưng chỗ tốt về phương diện linh hồn so với cơ động còn muốn nhiều hơn Mặc dù nàng là liệt diễm trọng sinh Nhưng sau khi sống lại lực lượng tinh thần lại là của tuyền công chúa Linh hồn của cơ động mạnh hơn nàng rất nhiều Sau lần dung hợp này Linh hồn cơ động cố nhiên tăng lên Mà trần tư tuyền cũng được trợ giúp rất lớn Linh hồn lực của nàng cơ hồ đã tăng lên gấp đôi Tốt quá Kinh mạch rốt cục cũng được đã thông Cảm thụ được một cổ ma lực khổng lồ trong cơ thể cơ động như đang muốn bộc phát Trần Tư Tuyền còn hưng phấn hơn hắn nhiều Cảm ơn Lúc cơ động đang đã thông kinh mạch thì Trần Tư Tuyền ở phía sau hắn dùng linh hồn lực cùng ma lực tương trợ Nhưng lúc này hắn cũng không quay người lại, mà ngược lại chặt đứt đi liên lạc linh hồn giữa mình cùng Trần Tư Tuyền. Cơ động lão sư, người khi sao vậy? Trần Tư Tuyền hơi sưởng sờ, linh hồn liên lạc bị cắt đứt khiến nội tâm nàng nhất thời tràn ngập sự mất mát. Cơ động lắc đầu, nói, Ta không sao. Trần Tư Tuyền Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi lại thích ta Thời điểm ngươi nhìn thấy ta Ngươi không thể nào biết ta có tu vi gì Bởi khi đó ta chỉ là một gã tử hủy mà thôi Mà ngươi lại là công chúa của đông một đế quốc Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ Không tới 20 tuổi ma lực đã đột phá 60 cấp Thậm chí so với ta còn xuất sắc hơn ta không rõ tại sao lại thích một người như ta. Trần Tư tuyền khẽ mỉm cười, nàng chủ động đi tới trước người cơ động ngồi đối diện với hắn. Một đôi mắt màu lục mở to nhìn chăm chú vào cơ động ánh sáng ung nhu ở đáy mắt không hề che giấu chút nào. Giờ khắc này trong lòng nàng đang nghĩ đến chính là những gì mà mình đã cùng cơ động trải qua. Nàng thật muốn nói cho hắn biết thiết là liệt diễm của chàng đây Nhưng nàng lại không thể nói Vì nàng không muốn hắn hình thần câu diệt Nàng không thể nói Nhưng tình yêu say đắm kia lại bùng lên một cách nồng nhiệt Cơ động theo bản năng nhắm hai mắt lại Lúc này hắn không dám nhìn trần tư tuyền Hắn thật không hiểu tại sao vị tuyền công chúa này lại sinh ra tình cảm sâu đậm với mình đến như thế. Điều này vốn không thể xuất hiện mới đúng. Cơ động lão sư, người không cần phải hiểu. Vừa thấy người ta đã yêu, tại sao lại không thể? Có lẽ kiếp trước chúng ta đã sớm định ra phần duyên phận này. Khi ta thấy được người thì ta đã không thể tự kềm chế được mình nữa. Cho dù người nói ta là hoa si cũng được. Dù sao ta cả đời này ta vẫn thích người. Cho dù người không quan tâm ta, ta cũng sẽ không bỏ người. Nhất định ta sẽ đi theo người. Cơ động một lần nữa mở mắt ra. Lúc này ánh mắt của hắn đã lạnh đi vài phần. Phần này lạnh lẽo này cũng không phải là hắn mạnh mẽ giả vờ. Mà là lạnh lẽo thật sự Bởi vì tràn cảnh cái chết của liệt diễm luôn hiện ra trong đầu hắn Hắn dùng phương pháp đau lòng này phổi sạch hết thảy tình cảm của Trần Tư Tuyền Thấy biến hóa trong ánh mắt của cơ động Trần Tư Tuyền chật sưởng sờ Nàng không hiểu tại sao lúc trước cơ động còn bình thường mà lúc này bỗng nhiên lại xuất hiện biến hóa to lớn như thế Cơ động mở miệng. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Nhưng chính bởi sự bình tĩnh này lại khiến cho trái tim Trần Tư Tuyền đau nhói. Trần Tư Tuyền ta rất cảm tạ ngươi đã ở đây giúp đỡ ta đối mặt với Tam Túc Kim Ô. Ngươi là một cô bé rất ưu tú. Thiên hạ đệ nhất Mỹ nữ cũng không phải chỉ là hư danh ngươi chẳng những có dung nhan xuất sắc thiên phú ưu tú mà còn có một tâm địa thiện lương. Hết thảy những điều đó đều hấp dẫn tuyệt đại đa số nam nhân. Nhưng ta không thể bởi ta là một ngoại lệ. Giữa chúng ta tuyệt đối không thể nào. Một chút cũng không. Ta biết lúc linh hồn của ngươi dung với ta hẳn cũng đã cảm thấy. Ở trong lòng ta sớm đã có một nữ nhân. Trừ nàng ra, trong lòng ta không thể chứa có thêm bất kỳ ai nữa. Ta yêu nàng. Trong lòng ta nàng là tất cả. Cho dù nàng đã chết nhưng ở trong nội tâm của ta, bất kỳ người nào cũng không thể thay thế được nàng. Trước kia không có, sau này cũng sẽ không có. Cả đời này của ta, tương lai đời đời kiếp kiếp, Vĩnh viễn cũng chỉ thuộc về một người là nàng thôi Không nên lãng phí thời gian với ta Sẽ không có bất kỳ kết quả gì đâu Nếu như ngươi không muốn bị tổn thương Thì tốt nhất thừa dịp này mà bỏ đi ý niệm trong đầu ngươi đi Nếu như vậy có lẽ chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu Thân thể Trần Tư Tuyền Nội tâm của Trần Tư Tuyền đang run rẩy nàng run rẩy không phải bởi vì thất vọng cùng thống khổ mà là bởi vì tình yêu của hắn dành cho nàng cơ động không biết khi hắn ở cự tuyệt vị tuyền công chúa trước mắt này thật ra cũng chính là đang cự tuyệt bề ngoài của nàng nàng căn bản là đang đứng trước mặt hắn mà hắn nói như chém đinh chặt sắt cự tuyệt thẳng thường Chẳng những không làm Trần Tư Tuyền từ bỏ, ngược lại còn làm cho phần tình yêu này bùng cháy lên đến cực hạn. Thanh âm Trần Tư Tuyền run rẩy nói, Nếu nàng ta đã chết tại sao người không thể cho ta một cơ hội cũng cho mình một cơ hội? Nếu như nàng có thể gặp lại bộ dáng của người bây giờ, nhất định sẽ không muốn để người phải thừa nhận nhiều thống khổ đến như vậy. Nàng nhất định sẽ hy vọng có một người có thể thay thế nàng chiếu cố người, làm bạn với người. Để người có một cuộc sống vui vẻ mà hạnh phúc. Cơ động cười, một nụ cười ngạo nghễ cùng tràn đầy tâm ý yêu thương. Người nói rất đúng, nếu như liệt diễm của ta có thể nhìn thấy ta lúc này, nàng nhất định là sẽ nghĩ như vậy. Nhưng ý nghĩ của nàng cũng không thể đại biểu cho cách làm của ta. Nàng dĩ nhiên hy vọng ta sẽ vui vẻ, nhưng chỉ có thể ở cùng với nàng ta mới chân chính được vui vẻ. Nàng đã chết, ta còn sống, ngươi có biết tại sao không? Trần Tư Tuyền không có lên tiếng mà yên lặng chăm chú nhìn cơ động. Cảm xúc của cơ động đột nhiên bùng lên, thanh âm của hắn trở nên lớn hơn. Bởi vì bị ta muốn hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của nàng. Khi tâm nguyện đó giải quyết xong, ta sẽ đi tìm nàng. Bất luận là nàng đang ở nơi đâu, ta cũng sẽ đi tìm nàng, làm bạn với nàng. Nhưng nàng đã chết rồi. Nước mắt từ trên mặt trần tư tuyền không ngừng rơi xuống. Nàng lại thấy được trong mắt cơ động tràn ngập thương cảm và cô tịch nàng thấy được mối thâm tình mà hắn dành cho mình. Lúc này nàng rất muốn lao vào trong lồng ngực của hắn Cho dù sau khi chết nàng trở thành ủy Ta cũng biến thành ủy đi tìm nàng Thanh âm cơ động đột nhiên trầm xuống Thần sắc của hắn cũng trở nên bình thản Nhưng chính một câu nói bình thản ấy Lại giống như một thanh trọng chùi hung hăng Đập vào tâm can trần tư tuyền Cơ động cơ động Ta ta Trần tư tuyền đột nhiên phục trên mặt đất khóc không thành tiếng Ngay cả chính nàng cũng không biết được tâm tình của mình bây giờ là như thế nào Cho tới giờ khắc này nàng mới thật chân chính hiểu được giao ước của thần tà ác là khó khăn đến cỡ nào Sự trợ giúp của ngươi lần này ta sẽ tìm cơ hội trả lại cho ngươi Ta đã nói rất rõ ràng rồi Sau này hy vọng ngươi không nên quấy rầy ta nữa Vừa nói xong cơ động đã ra khỏi huyệt động Đứng ở bên ngoài nhìn dãy núi hoang tàn trước mắt Hắn không muốn làm tổn thương trần tư tuyền Nhưng đau dài không bằng đau ngắn Theo hắn nghĩ thì không gì bằng cứ trực tiếp cự tuyệt như vậy mới tốt cho nàng Hắn làm sao mà biết sợ dĩ Trần Tư tuyền khóc thảm thiết như vậy không phải bởi vì đau khổ mà bởi vì là cảm động. Tiếng khóc của Trần Tư tuyền càng ngày càng lớn tự hồ muốn phát tiết tất cả bi thương ở trong lòng. Trong mắt cơ động hiện lên một tia không nhẫn tâm nhưng hắn cũng không có xoay người lại đi khuyên bảo nàng. Hắn muốn giải quyết dứt khoát vấn đề này sau này đỡ gặp phiền toái không cần có ngẫm đầu nhìn lên bầu trời cao yên tĩnh nơi xa trong lòng hắn không ngừng lẩm bẩm gọi tên liệt diễm theo thời gian tiếng khóc của trần tư tuyền dần dần nhỏ đi cho đến lúc hoàn toàn biến mất cơ động vẫn đứng ở cửa động hắn đang đợi trần tư tuyền đi ra rốt cục trần tư tuyền cũng từ trong huyệt động đi ra Hai vành mắt nàng đỏ hồng. Trên gò má trắng nõn còn mang theo vài giọt nước mắt trong suốt. Vẻ ôm nhu mềm yếu nhìn qua lại càng khiến cho người ta nảy sinh tình cảm thương yêu. Nàng yên lặng đi đến sau lưng cơ động nhìn thân ảnh cô độc thịt liêu ấy ánh mắt nàng không khỏi ngây ra. Cơ động cho dù phải trả giá như thế nào, thiếp nhất định sẽ làm cho chàng phải yêu thân phận hiện tại của thiếp. Thiếp nhất định phải ở chung với chàng. Chúng ta trở về học viện thôi. Cơ động bình tĩnh nói. Không, bây giờ chưa thể trở về. Cơ động lão sư, mục đích của người khi đối mặt với Tam Túc Kiên Ô là gì? Cơ động sững sờ. Hắn chậm rãi xoay người lại. Thấy bộ dạng triều mến của Trần Tư Tuyền đang nhìn hắn thì không khỏi dời ánh mắt sang chỗ khác. Hắn thừa nhận. Vị công chúa đông một thánh nữ này có lực hấp dẫn cực kỳ khổng lồ. Không chỉ bởi vì dung nhan hoàng mỹ của nàng làm cho cơ động không cách nào kháng cự. Mà sau khi hai người dung hợp linh hồn cảm giác ấy lại càng rõ rệt. Nếu như không phải cơ động có ý chí cường đại, e rằng giờ phút này hắn đã không thể tự kềm chế được chính mình rồi. Tam túc kim ô đã tự bảo chết ta còn có mục đích gì nữa. Trần tư tuyền lắc đầu, tay nàng liên tục búng ra mấy đạo quan mang màu đỏ sậm hiện lên trước mặt cơ động. Nó như một khối kim khí đã mất đi sinh mệnh, rơi trên mặt đất phát ra thanh âm lem kem. Mỗi một mảnh kim khí đều bể tan tành Không còn hình dáng gì nữa Nhưng dường như chúng vẫn tản mát ra Một cổ khí thế ngạo nghễ. Đó chính là những mảnh vỡ Của thần hỏa thánh Vương Khải ngươi nhặt tất cả chúng về sao Cơ động giật mình nhìn Trần Tư Tuyền Trần Tư Tuyền yên lặng gật đầu Ta tổng cộng tìm được 352 mảnh nhỏ Sau đó cẩn thận tìm thêm 4, 5 lần nữa. Có lẽ không sót lại mảnh nào đâu. Cơ động lão sư, khôi giáp này của người không bị nham tương hòa tan, những mảnh nhỏ này hẳn là sẽ hữu dụng với người. Rung động trong lòng lúc này cơ động tràn ngập cảm giác rung động. Một một hệ ma sư lại đi tìm kiếm những mảnh nhỏ kim khí bên trong miệng núi lửa sau khi núi lửa bộc phát là khó khăn đến bực nào. Nàng chỉ là một cô bé không tới 20 tuổi là lực lượng nào đã giúp nàng chống đỡ như thế. Vĩnh Hằng Khải nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ thân thể của nàng không đến nỗi bị nham tương nóng bỏng xâm nhập. Nhưng vẫn sinh ra ảnh hưởng thật lớn đối với nàng. Cho dù là cơ động cũng chưa chắc có lòng tin có thể tìm về mỗi một mảnh vỡ của thần hỏa thánh vương khải về. Nhưng nàng đã tìm được. Nét mặt của nàng giống như là mình vừa làm một việc nhỏ bé không đáng nói. Cơ động cố đè nén nội tâm đang rung động kịch liệt. Một cổ cảm giác đau lòng khó thể kháng cự đang chậm rãi sinh ra ở trong lòng hắn. Cô bé này vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy, thế mà chính mình mới vừa rồi còn làm tổn thương đến nàng. Nội tâm cắn rứt khiến cho cơ động trầm mặt, thân thể hắn run run. Những mảnh vỡ này đối với cơ động đương nhiên là cần thiết. Chỉ cần có chúng thì bằng vào tính sáng tạo của hỗn độn hỏa trong hỗn độn châu. Không cần tốn bao nhiêu thời gian là cơ động có thể thông qua dung hợp thần thuật rèn luyện chúng thành hình lần nữa. Hiện tại đối mặt với Trần Tư Tuyền, hắn căn bản không biết mình nên nói cái gì nữa. Nhặt lên từng mảnh nhỏ trên mặt đất dung nhập vào trong cơ thể mình. Dung hợp thần thuật rất nhanh thu hồi hết mảnh vỡ của thần hỏa Thánh Vương Khải. Cơ động nắm chặt tay lại. Hắn biết mình nợ cô bé này rất nhiều rất nhiều Phần nhân tình này hắn nhất định phải trả Nếu không cho dù hắn giúp liệt diễm hoàn thành tất cả tâm nguyện Thì nội tâm hắn cũng không thể bình tĩnh mà đi tìm nàng Trần Tư tuyền đứng một bên yên lặng nhìn cơ động thu hồi thần hỏa thánh vương khải Thần sắc của nàng đã khôi phục lại sự điềm tĩnh Thậm chí trên khuôn mặt Mỹ Lệ còn mỉm cười ông nhu nữa. Cơ động đang bị nội tâm cắn rứt mà ái nấy, còn trong nội tâm nàng lúc này lại tràn ngập ý nghĩ yêu thương. Cơ động cự tuyệt nhưng thật ra chính là thổ lộ với nàng. Nàng tức là Trần Tư Tuyền cũng chính là Liệt Diễm. Nàng làm sao có thể tức giận với hắn chứ? Mắt thấy cơ động thu hồi xong tất cả mảnh nhỏ bộ khôi giáp thì Trần Tư Tuyền mới gơ tay phải lên. Đột nhiên cơ động cảm giác được bên cạnh mình trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Ngay sau đó, một đoàn kim quang chói mắt hiện lên trên bàn tay phải Trần Tư Tuyền. Khi cơ động thấy kim quang trên tay Trần Tư Tuyền ánh mắt của hắn nhất thời ngưng lại. Kim quan kia là một quả cầu màu vàng. Kim quan ở chung quanh nó ngưng tụ thành một vòng ánh sáng vàng kim. Nhiệt lượng từ đó tỏa ra khiến cho nhiệt độ xung quanh tăng lên mãnh liệt. Kim quan tràn đầy linh tính dường như muốn từ trong tay trần tư tuyền thoát đi. Mà nhiệt độ của nó làm trên mặt trần tư tuyền xuất hiện vẻ thống khổ. Mau cầm lấy cơ động lão sư trần tư tuyền nhanh chống đưa quả cầu vàng kim trong tay tới cơ động theo bản năng vương hai tay ra nhận lấy mu a co vung hai mươi lăm b mơ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz y -y chương 355 hấp thu tấn cấp diệt dê bu chín trăm biên a tốt Nguồn ban luôn uy, con Khi hai tay cơ động chạm vào vòng ánh sáng vàng kim kia thì một cảm giác nóng bỏng đột nhiên từ lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể hắn. Hỗn độn châu bên trong ngực nhất thời tỏa sáng cảm giác ấm áp làm hắn vô cùng thoải mái. Mà mặt trời trên cao tựa hồ đang hô ứng lẫn nhau với quả quan cầu vàng kim kia. Không cần trần tư tuyền giải thích điều gì cơ động cũng biết được vật trong tay mình là thứ gì. Không thể nghi ngờ chút nào. Ngoại trừ tinh hạt của Tam Túc Kiên ô ra thì làm gì còn có đồ vật nào có được ma lực cực hạn dương hỏa thuần túy Hơn nữa còn có khả năng câu thông với nhiệt lực mặt trời như thế. Mặc dù Tam Túc kim ô tự bạo. Nhưng khối tinh hạt này vẫn không bị hư hại. Đây chính là ma lực tinh túy mà nó tu luyện cả ngàn năm nay. Mặc dù lần này cực kỳ mạo hiểm, nhưng mục đích của chúng ta cũng đã đạt được. Cơ động lão sư Lúc trước ma lực của người chưa khôi phục. Ta sợ người nóng lòng hấp thu lực lượng của nó cho nên không có lấy ra. Bây giờ là lúc hấp thu nó rồi chỗ tốt của tinh hạt này chính là có thể câu thông cùng lực lượng mặt trời, nó sẽ có ảnh hưởng rất tốt đối với người. ma lực hỏa thuộc tính của người nhất định có thể tiến thêm một bước trở nên tinh thuần hơn nữa. cơ động kinh ngạc phát hiện trần tư tuyền tự hồ không bị mình cự tuyệt mà bị đã kiếp. nói đến đây gương mặt mỹ lệ của nàng thậm chí còn lộ ra mấy phần hương phấn. Tiểu cô nương này không phải là loại người có tính cách ruột để ngoài da, không tim không phổi chứ. Ý nói loại người đơn giản, thật thà quá mức. Không, ta không thể nhận. Cơ động quả quyết nói. Tam túc tam ô là do chúng ta cùng nhau đánh chết. Nếu như không có ngươi, ta cũng không thể nào giết được nó, sợ rằng lúc này đã sớm tán thân trong biển lửa rồi. Khối tinh hạt này ta và ngươi đều có phần. Giá trị của nó không thể đo đếm được. Cơ động cảm giác mình nợ trần tư tuyền quá nhiều, không thể nhận ân huệ của nàng thêm nữa. Trần tư tuyền trường đôi mắt đẹp nhìn hắn. Sự mỹ lệ cùng vẻ tức giận của nàng làm cho người ta có cảm giác không thể nào kháng cự được. Cơ động lão sư. Người cảm thấy vật này có ích lợi gì với ta không? Cho nó vào trong ma khí chứa đồ của ta, mỗi ngày còn phải tiêu hao đại lượng ma lực phụ trợ mới được. Đối với ta nó chẳng qua chỉ là một củ khoai lang nóng phỏng tay mà thôi. Người không phải nói nhận ân tình của ta thì sẽ báo đáp ta sao? Thiếu ít cũng là thiếu, thiếu nhiều cũng là thiếu, vậy thì có khác gì nhau đâu cơ động lắc đầu nói không được không giải quyết rõ chuyện này trước ta sẽ không nhận lấy tinh hạt này trần tư tuyền khẽ nhớ mày nàng suy nghĩ một chút sau đó đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên có biện pháp rồi như vậy đi cơ động lão sư ngươi đáp ứng làm một chuyện cho ta coi như là cho thù lao của ta rồi Có được hay không? Chuyện này cũng hết sức khó khăn, luôn quấy nhiễu ta. Đối với ta còn trọng yếu hơn tinh hạt của tam túc kiêm ô đó. Cơ động nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi nói là sự thật. Đó là chuyện gì? Trần Tư tuyền thần bí cười một tiếng, nói. Đương nhiên là chuyện rất trọng yếu, nhưng hiện tại vẫn chưa cần làm. Chẳng lẽ người còn sợ ta lừa người sao? Nếu người sợ vậy thì dung hợp linh hồn với ta là có thể biết ta là không nói láo rồi. Không cần. Cơ động không chút do dự mà cự tuyệt đề nghị của Trần Tư Tuyền. Nếu không phải thật sự cần thiết, hắn tuyệt sẽ không tiến hành dung hợp linh hồn cùng Trần Tư Tuyền. Hắn biết mình không đủ sức để chống cự khoái cảm do linh hồn dung hợp đem lại. Hắn tuyệt không hy vọng mình vì vậy mà luôn hãm. Nhìn bộ dạng chật vật của cơ động Trần Tư Tuyền hừ một tiếng. Nhát gan quá đi. Ta đáng sợ đến như vậy sao? Mà điều làm cho Trần Tư Tuyền chán nản chính là cơ động lại gật đầu đồng ý. Trong mắt còn lộ ra thần sắc đương nhiên nữa chứ Người Trần Tư Tuyền căm tức liếc sang cơ động Người này quả thực đáng ghét quá đi Trước kia làm sao mà nàng lại không phát hiện ra cơ chứ Khó miệng cơ động khẽ mỉm cười Mặc dù ở trong lòng hắn thủy chung vẫn cự tuyệt Trần Tư Tuyền Nhưng hắn không thể không thừa nhận lúc ở chung với Trần Tư Tuyền Trong lòng hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhanh lên, dung nhập ma lực của nó vào người đi. Ta ở chỗ này chờ. Trần Tư tuyền tức giận nói. Cơ động không do dự nữa, hắn gật đầu phóng người lên. Phượng Vũ Long xà biến nhanh chóng triển khai. Hai cánh sau lưng đập mạnh vào hư không đẩy thân thể hắn bay thẳng lên đỉnh núi A Nhĩ Mạng Tư càng đến gần mặt trời thì càng lợi cho việc hấp thu tinh hạt của tam túc kim o huống chi núi a nhĩ mạng tư mới vừa phun trào không lâu hỏa nguyên tố nồng đậm trên đỉnh núi lại càng thích hợp với hắn nhìn thân ảnh cơ động rời đi trần tư tuyền dùng sức quả đấm nhỏ của mình lại dưới dưới sau lưng hắn tàn bạo nói cơ động chàng nhớ kỹ cho ta ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cho chàng Chàng chỉ có thể là của ta vĩnh viễn. Dương Châu Kim Điệu ở trong tay cơ động không ngừng rung động, mặc dù bản thân nó không còn có ý thức. Nhưng dù sao nó cũng là tinh hạch của Tam Túc Kim Ô. Mặc dù linh hồn Tam Túc Kim Ô đã tự bạo nhưng vẫn lưu lại một tia tiềm thức ở bên trong đó. Cho nên nó có địch ý với cơ động là điều đương nhiên. Nhưng thời điểm tam túc ô còn sống còn không làm cơ động bị thương. Vậy thì khối tinh hạt này có thể làm nên trò trống gì chứ?